Không ai có thể cho biết điều gì sẽ xảy ra cho bạn khi bạn hành động dựa trên chúng. Chỉ cần thử làm theo hệ thống này trong vòng 90 ngày. Chỉ cần thử nó, nó có thể vận hành với bạn thậm chí còn tốt hơn đối với tôi. Tôi cầu mong điều đó đến với bạn. Con sáchnói.com.vn giới thiệu đến quý thính giả nội dung của chương 4 Mục tiêu bắt chúng làm việc cho bạn. Mời quý thính giả sẽ thúi tục theo dõi nội dung của quyển sách 7 Chiến lược Thình vượng và Hạnh phúc tại con sáchnói.com.vn có giọng đọc của quan tâm.